Thủ hạ của Dương Lăng rất nhanh dựng lên một chướng bồng rộng lớn, về phần bán thú nhân thì lại không quá ngại mưa tuyết. Sau khi an bài những người khác rời đến Duy Xâm chấn, nỗi lo canh cánh trong lòng đã hết, mọi người lập tức tụ lại thương nghĩ kế hoạch tác chiến. Ba ngày, ải, thời gian quả là gấp gáp, hồ tộc trưởng lão than... Nếu có hơn 10 ngày thì không những triệu tập được bán thú nhân ở lạp đạt khắc sơn mà thậm chí còn có thể vượt ra ngoài lạp sơn khẩu đến đại hoang mạc triệu tập bán thú nhân tàn cư cùng trở về trợ chiến. Không, trưởng lão, chúng ta hoàn toàn không cần đợi 3 ngày nữa mới động thủ. Dương Lăng uống một ngụm rượu đoạn trầm giọng tiếp, mặc dù 3 ngày nữa thực lực con chu chi đại giảm nhưng như thế vẫn còn xa mới đủ, chi bằng chúng ta tổ chức tấn công lập tức. Lập tức tấn công, nghe Dương Lăng nói mà Hồ Tộc Trưởng Lão, Mỹ Độ Toa Tộc Trưởng cùng Thiên Hồ viu Na đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Trong một thoáng, họ còn không rõ ý tứ Dương Lăng là gì. Rất đơn giản, đối phó với loại thực lực cường hãn thâm sâu khôn dò như con Chu Chi, chúng ta nên dùng tất cả mọi biện pháp để tiêu hao sức mạnh của nó. Nên phái các dũng sĩ thay nhau thượng trận khiêu chiến. Cho dù không cách nào đả thương được nó thì cũng làm tiêu hao không ít sức lực của nó. bức nó phải không ngừng chịu hồi mãi chu trợ chiến khiến nó không ngừng tiêu hao thể lực, ma lực và tinh thần lực. Sau khi bán thú nhân tộc đã đồng ý để Nam Phụ Lão Ấu cùng Nhi Đồng triệt thoái tới Duy Xâm Chấn, Dương Lăng hiểu rằng kế hoạch của hắn đã thuận lợi hoàn thành được một nửa. Giờ đây chỉ cần Dương Lăng tĩnh tâm triển khai tiếp thì có thể nhanh chóng thâu tóm cả đại cục. Tới lúc đó, hắn đâu cần tự thân xuất chinh nữa, hoàn toàn tập trung được thời gian và tinh thần vào việc tu luyện đề thăng sức mạnh bản thân. Ngoài ra cũng dồn sức đề ra biện pháp phát triển nhanh chóng thực lực của Duy Sâm Trấn, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 135, xa luân chiến chỉ sau một lát, mọi người đồng loạt tán thành ý kiến của Dương Lăng. Không hề chậm trễ chia lực lượng võ sĩ thành bốn đội thay nhau tác chiến. Tất cả vũ khí đều tẩm độc dịch Mỹ đổ toa. Nhóm thứ nhất bắt đầu hành động do thực nhân ma. Ngưu đầu nhân, dã man nhân cùng Mỹ đổ toa phụ trách cận chiến. Còn tinh linh tiễn thủ và cầu đầu nhân chuyên tấn công từ xa. Tất cả thuận lợi chém giết mở một đường thẳng tới khu vực sâu trong của sơn động nơi xương trắng mịt mù bao phủ. Thấy đại lượng võ sĩ xông tới. con đại chu quái không ngừng rít gào triệu tập lũ chu quái đến chiến đấu hết đợt này đến đợt khác lũ chu quái canh giữ nơi miệng hang điên cuồng mãnh liệt công kích nhóm võ sĩ mặc dù không nhìn thấy con đại chu quái nhưng nghe tiếng nó gào rít long trời chuyển đất lại thấy trước mắt đám chu quái như sóng giữ xô tới trong lòng nhóm võ sĩ không khỏi khẩn trương May mắn hồ tộc trưởng lão là người giàu kinh nghiệm đã chỉ huy lực lượng từng bước từng bước đánh lùi hết đợt công kích này đến đợt công kích khác, từ từ ổn định rồi giữ vững được thế trận cùng địa bàn. Mỗi đội võ sĩ phối hợp với năm ma pháp sư cùng nhau chiến đấu, ma pháp sư dùng ma pháp tạo một vòng phòng ngự bên ngoài, ngăn chặn toàn bộ độc dịch của chu quái. Thẳng thắn mà nói địa tinh ma pháp sư chỉ được tính là một loại thủ xảo đơn giản mà thôi. Có điều tốc độ triển khai ma pháp lại quá nhanh cùng ít tốn ma lực khiến một kẻ giàu kinh nghiệm cỡ hồ tộc trưởng lão cũng chấn kinh khôn nguôi. Trong vòng phòng ngự bảo vệ, mọi người đều cố ý lui lại nơi miệng sơn động, cũng không dám xông vào vùng xương trắng, giữ một khoảng cách an toàn với con quái vật. Đợi nhóm tinh linh tiễn thủ, cậu đầu nhân cùng ma pháp sư trừ diệt trọn vẹn đám chu quái phun độc dịch xong, nhóm mưu đầu nhân, thực nhân ma... dã man nhân cùng mỹ đổ toa hô lên một tiếng lớn rồi cùng xông lên diệt sát đám song đầu mãi chu mỹ đổ toa độc dịch quả nhiên danh bất hư truyền chỉ cần xây sức là đám chu quái liền bất động mặc tình cho nhóm võ sĩ giết chết cứ như vậy hồ tộc trưởng lão ngưu đầu nhân tù trưởng mỹ đổ toa tộc trưởng cùng cổ đức không ngừng đốc thúc chiến binh chém giết tiêu hao thực lực của con đại chu quái tuy nhiên vì sương mù dày đặc Mọi người vô phương đả thương con đại chu quái phía sau Thậm chí ngay cả hình dáng nó ra sao cũng không ai nhìn rõ Có điều ai cũng chắc chắn là đã tiêu hao đáng kể thực lực của nó Hai ngày qua đi Ban đầu còn chưa rõ ràng Nhưng về sáo âm thanh gào rít của con đại chu quái dần yếu đi Số lượng chu quái nó triệu tập đến cũng mỗi lúc một giảm theo thời gian Qua hai ngày Hầu hết võ sĩ từ các bộ tộc cũng đã kịp đến tham chiến Từ bốn nhóm ban đầu nay đã thành tám nhóm luân phiên công kích, không ngừng tiêu hao thực lực con đại chu quái. Có thể thấy rằng nhóm võ sĩ trải qua huấn luyện đã thật sự sẵn sàng cho trận quyết chiến cuối cùng. Thực lực con đại chu quái ngày càng giảm, số lượng chu quái triệu tập ngày càng ít, mọi người cuối cùng ngày càng nhìn rõ hy vọng chiến thắng. Mấy ngày liền, cổ đức cùng nhóm hồ tộc trưởng lão thay nhau thượng trận. Còn thiên hồ na cùng Dương Lăng lại tĩnh tâm tu luyện, đạt tới cảnh giới hóa nhân hình. Bất kể là ma lực hay tinh thần lực, na đều nhanh chóng có đột phá. Ngay cả, hải đồn âm, vu phủ cũng đủ sức chống đỡ. Thật là hiếm có. Hơn nữa, qua nghiên cứu điển tích bộ tộc lưu lại, năng lực thạch hóa ma pháp của nàng đột nhiên tăng mạnh. Trong khi mới bắt đầu tập luyện, Viu Na chỉ có thể thạch hóa vài phần một gã ngưu đầu nhân, nhưng chỉ qua hai ngày đã có thể khiến một gã dũng sĩ ngưu đầu nhân bất động đến cả nửa canh giờ. Sau khi tĩnh tâm tu luyện, Dương Lăng cũng thu nhận được không ít lợi ích. Trong cơ thể Dương Lăng, vu đan nhỏ bằng hạt gạo giờ đã lớn bằng hạt đậu phộng, củng cố chắc chắn cảnh giới địa vu, cấp cho hắn một tinh thần lực cùng vu lực khổng lồ. Trước kia nghe con đại chu quái rít gào tấn công vào tinh thần, dương lăng cảm thấy đầu óc nhức bút dữ dội bây giờ dù vẫn cảm thấy không thoải mái nhưng hắn cũng không phải sợ hãi e ngại gì nữa cùng với sự đề thăng của tinh thần lực dương lăng phát giác đám giác phong tà nhãn và lang chu thực lực đều tiến nhanh ngày trước cho dù ở bên ngoài sơn động nếu chúng nghe tiếng rít gào của con đại chu quái sẽ lập tức lâm vào trạng thái mê loạn thậm chí có con hộc máu mà chết thì nay ngay tại khu vực sâu trong của sơn động chúng cũng có thể chịu đựng được con đại chu quái phẫn nộ rít gào cả mấy canh giờ chắc chắn tiếng rít của con đại chu quái không thể đả thương linh hồn hắn hay của nhóm ma thú đại quân nữa dương lăng đối với hành động của mình lần này lại càng vững tâm hơn chỉ cần tại thời điểm mấu chốt Bất ngờ triệu tập đại quân ma thú điên cuồng tấn công một cách nhịp nhàng với nhau thì có thể làm trọng thương con đại chu quái khi nó sợ ý. Cũng vì số lượng lớn của ngưu đầu nhân cùng cậu đầu nhân võ sĩ mà Dương Lăng không cần và cũng không muốn triệu hồi đám ma thú đại quân nhằm tiêu hao sức mạnh con đại chu quái. Tự dưng lại lộ ra thực lực của bản thân một cách không cần thiết làm gì. Khác với nhóm thực nhân ma, dã man nhân và tinh linh tiễn thủ. Dương Lăng không hề muốn ma thú đại quân bị tổn thương lực lượng. Dù gì ma thú đại quân là lực lượng sẽ luôn phục tùng, không thể phản bội hắn. Sự phát triển của đám phong giác thu, tà nhãn cùng hồng ma lang chu mới chính là chỗ dựa căn bản của hắn mai hậu. Ba ngày, khoảng thời gian ngắn ngủi trước mắt đã qua, toàn thể lực lượng lúc này cũng đã ở trạng thái chuẩn bị tốt nhất. Đối với thực lực khôn giò của con đại chu quái. Công kích bình thường của các võ sĩ không mảy may tác dụng cho nên mọi người theo phân phó của Dương Lăng tổ chức một đội chính thức đột kích. Ngưu đầu nhân tù trưởng, Mỹ độ toa tộc trưởng cùng song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư phụ trách cận chiến thu hút sự chú ý của con đại chu quái. Hồ tộc trưởng lão lãnh đạo chừng 10 tên đệ nhất cường hãn võ sĩ bảo vệ cổ đức cùng thiên hồ Viu Na công kích từ xa. Dương Lăng ẩn núp phụ trách thực hiện một kích trí mạng khi có cơ hội. Qua mấy ngày kịch chiến, vết máu loang lổ khắp sơn cốc, tàn chi chu quái vương vãi khắp nơi, thậm chí ma tinh hạch của chúng cũng lổ lộ trên nền cốc. Đối với bán thú nhân thì ma tinh hạch không hề có giá trị gì nhưng với Dương Lăng thì có thể nói đó là báo vật không thể phí phạm. Sau khi A Cổ Tô thu dọn xong đám tinh hạch cùng đám huyết tích. Dương Lăng hôm nay thân khoác bạch y nhằm dễ dàng ẩn thân vào đám xương trắng đục mờ mịt. Mặc dù qua ba ngày đại chiến, thực lực con quái vật tiêu hao không ít nhưng hắn tuyệt không có ý lơ là coi thường đối phương. Theo như trí nhớ của na năm đó con đại chu quái chưa sánh được với thánh giai cao thủ nhưng so với kiếm thánh hoặc ma đạo sư thông thường thì cường hãn hơn. Nói cách khác thì năm đó thực lực con quái vật đã vô cùng đáng sợ vượt qua cả kiếm thánh cùng ma đạo sư Nay qua vài ngàn năm thật không nghĩ ra nó đã đạt tới cảnh giới nào Chỉ cần một thời khắc không chú ý Có thể toàn bộ lực lượng bị diệt vong Tuyệt đối không thể lỗ mãng Tận cùng sơn cốc do nhiều khối đá xếp thành màu đen nhánh Phát ra những tia hàn khí lạnh như băng Rốt cuộc cũng không rõ là loại vật chất gì Đừng nói Dương Lăng mới đến thế giới này chưa lâu, đến bậc thông kim bác cổ như hồ tộc trưởng lão cũng không thể nhìn ra nguồn gốc của hác thạch đó. Đại điện rất lớn, thoạt nhìn giống như một ngôi chùa hoặc một tòa thần miếu. Nhìn bề ngoài, Dương Lăng ước chừng đại điện có sức chứa tới 3 bốn nghìn người. Bởi sương mù dày đặc, nhất thời không ai nắm rõ địa hình, lại càng không thể biết vị trí của con đại chu quái. do đó ai ai cũng đề phòng đứng nơi cửa điện tuyệt không có ý tùy tiện lao vào ngao có lẽ vì tiêu hao không ít lực lượng lại hiểu rõ ý đồ xa luân chiến của đối phương con đại chu quái mặc dù cuống quýt gào rít nhưng cũng không chịu tập một con chu quái nào cả con quái vật chỉ phẫn nộ gào rít trong đại điện thoạt trái thoạt phải khiến không ai nắm rõ vị trí cụ thể của nó bố lạp tư gia lát nữa nếu tình huống bất diệu, ngươi lập tức phải thoát lui sau khi dặn dò xong tên xong đầu thực nhân ma dương lăng triệu hồi thú một sừng gia hộ mạng đoạn ngồi xuống chậm rãi nhắm mắt mặc dù rõ ràng chưa thấy qua đại điện nhưng trong lòng dương lăng không hiểu vì sao nảy sinh cảm giác đặc biệt thân thiết một loại cảm giác phảng phất như được thăm lại chốn xưa cũ lại như tìm về nơi thân thuộc khi còn ấu thơ chẳng lẽ đây là di tích của thượng cổ vu sư Liên tưởng đến vu trận ngoài động khẩu, trong lòng Dương Lăng chợt động, phát ra một tia tinh thần lực mỏng manh cẩn thận thăm dò tòa đại điện thần bí. Mặc dù Vilna có nói con đại chu quái không có lưu tại đây nhưng hắn vẫn cẩn thận tuyệt đối. Theo tia tinh thần lực mỏng manh mỗi lúc một kéo dài ra, Dương Lăng nhanh chóng phát hiện ra một bí mật. Trong đại diện, bất kể là trên nền hay trên bách đều khắc đầy những phù văn huyền ảo. Phản phất tản mát ra những tia năng lượng cổ quái. Loại năng lượng này hoàn toàn bất đồng với thiên địa linh khí hay sinh mệnh nguyên khí. Chúng tựa như nước trực tiếp thẩm thấu vào cơ thể và khớp xương tạo nên cảm giác lạnh băng. Dương Lăng tò mò thử hấp thu một vài tia năng lượng cổ quái liền lập tức chịu đau khổ. Cơ thể co rút đến cực điểm. Huyết dịch nháy mắt như bị đóng băng. Sau khi liên tục nuốt vài khỏa ma thú huyết châu. hắn khó khăn lắm mới hóa giải được sự thống khổ Tưởng chừng đến não cũng chứa đầy hàn khí A Tuy chút nữa là hóa thành khối băng Nhưng dương lăng không phải không có thu hoạch Tỉnh táo lại dương lăng phát giác ra hấp thụ tia Năng lượng cổ quái đã làm cho các khớp xương trở nên linh động hơn Da tay cũng mềm mại và nhạy cảm hơn Tựa như dòng năng lượng băng lãnh kỳ quái kia có thể cường hóa thể chất A Màn xương trắng nơi đại điện cũng không kém kỳ quái Dù bán thú nhân hấp thụ thì hầu như không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng đám tinh linh tiễn thủ thực lực lại đại tiến. Sau vài ngày hấp thụ bạch vụ, cả thị lực và khí lực của nhóm tinh linh đều đề thăng đáng kể. Còn đám thực nhân ma lại thấy không ổn, cơ thể không hề thoải mái, da rẻ lại nổi lên những nút phồng rộp lên. Có thể thấy màn xương trắng có chứa một năng lượng kỳ bí có tác động khác biệt đối với từng đối tượng. Sau khi nuốt thử vài ngụm bạch vụ, Dương Lăng cảm giác cơ thể tàn mắt vài tia hàn khí chậm rãi xoay tròn rồi bị vu đan hấp thu. Khi mới bắt đầu, Dương Lăng cảm giác vũ khí trong vu tháp cùng bạch vụ ở đây có điểm tương đồng nhưng chỉ nhập thể một lúc hắn lại phát hiện có sự khác biệt khá lớn. Bạch vụ nơi vu tháp tử hồ có thể đề thăng thân thể hoặc giúp ma thú tiến hóa cùng nâng cao tinh thần lực. bạch vụ ở đại điện dường như chỉ có thể đề thăng vô lực trong cơ thể hai loại tác dụng hoàn toàn khác biệt a mỗi lúc ánh trăng càng thêm viên mãn màn xương trắng ở đại điện cũng mỗi lúc một nhiều lan rộng từ từ phủ kín khắp nơi ẩn sâu trong màn bạch vụ dày đặc tiếng con đại chu quái rít gào mỗi lúc một lớn thậm chí còn xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết tựa như đau đớn trọng thương từ từ theo mật độ càng lúc càng dày của màn xương trắng con đại chu quái tựa hồ càng lúc càng thê thảm từng chàng kêu dài càng lúc càng thảm thiết như vọng ra từ thảm sâu linh hồn tựa như bị công kích trí mạng có thể con quái vật đau nhức không ngừng rãy rủa từ sâu trong đại điện truyền ra những âm thanh va chạm kịch liệt trượt trái trượt phải cũng bởi màn xương dày đặc không ai có khả năng định rõ hình dạng hoặc vị trí con đại chu quái Tuy nhiên cũng có một điểm rõ ràng, đúng như lời Na nói, con quái vật sau khi hấp thụ một lượng lớn bạch vụ sẽ chịu thương tổn trầm trọng, thực lực đại giảm nếu không nó tuyệt đối không phát ra những âm thanh đau đớn đến thế. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 136, nhân đầu chu yêu trong điện xương trắng tràn ngập, ảnh hưởng đến thị lực rất nhiều. Bất quá Hồ tộc đã sớm có chuẩn bị, sau khi hấp thu đại lượng lưu hoàng, hắc tương thủ không chỉ sinh trưởng nhanh chóng, kết xuất hàng chùng hắc tương qua, hơn nửa cảnh lá của nó còn có thể làm nhiên liệu. Tìm tòi nhiều năm, hồ nhân đã phát hiện ra một bí mật, một chén bùn đất, lưu huỳnh cùng hắc tương thủ hỗn hợp nặn thành nê cầu có thể đốt sáng gần 6 canh giờ. Ngoài việc phát ra một cổ ác xú thì nó là công cụ chiếu sáng tối lý tưởng. So với việc dụng lửa tiện hơn nhiều Sau khi hiểu rõ tình hình trong đại điện Hồ tộc trưởng lão an bài tộc nhân mang đến mấy ngàn quả nê cầu Trước kia Bởi vì tìm không được lưu hoàng Bộ lạc căn bản không cách nào đại lượng sử dụng loại nê cầu thực dụng này Nhưng chỉ cần giết chết chi chu quái Đại quy mô khai thác lưu bình quáng bên trong sơn cốc ưu chất lưu hoàng cần bao nhiêu đều có Dự bị Phóng Hồ tộc trưởng lão một tiếng ra lệnh, nhất thời, cậu đầu nhân đốt cháy đầu dây trên nê cầu, sau đó dùng sức ném ra ngoài, khí du thiêu đốt đạn, nhìn một quả nê cầu được đốt cháy, dương lăng thập phần bất ngờ, không nghĩ tới bán thú nhân còn có thủ nghệ như vậy, Bốn, hắn còn đang đau đầu vì bị màn xương trắng ngăn trở, không ngờ chỉ nháy mắt đã được hồ tộc trưởng lão hoàn toàn giải quyết, trong mắt người bình thường, Nê cầu chỉ là công cụ chiếu sáng, nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ tới các tác dụng khác nữa. Chế tác tinh lương nê cầu có thể dụng thay đèn sáng, đem duy xâm chấn trở thành một tòa bất gia thành. Tổ kiến thương đội bắn cho các đại thành thị phồn hoa của nhân loại, tuyệt đối vạn lợi. Sau khi chiêu mộ thợ giỏi, cũng có thể đem nê cầu cải tiến thành đạn sáng, vô luận phòng thủ hay tiến công, tin tưởng đều là cơn ác mộng của địch nhân. Phối hợp uy lực tuyệt đại của hắc tương qua, thậm chí có thể làm lựu đạn, lực phá hư tuyệt đối lớn hơn mọi người tưởng tượng hiểu. Dương Lăng suy tưởng liên miên, nhưng đám cầu đầu nhân vẫn không ngừng tiến công, nhanh chóng phóng xuất một vòng tiêu thương. Không lâu, trong đại điện đều tràn đầy nê cầu. Mỗi một quả nê cầu khi đốt lên đều chiếu sáng cảnh vật trong phương viên 10 bộ nhất thanh nhị sở. cầu đầu nhân liên tục ném mấy đợt tiêu thương ngoài mấy góc khuất còn đâu cả tòa đại điện bị chiếu rõ ràng. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện vị trí cùng chân diện mục của Chi Chu Quái. Trong ánh sáng màu đỏ của lửa, Dương Lăng nhìn thấy ở sâu trong đại điện một đầu bàng nhiên đại vật đang nằm. Toàn thân có 8 cái chân khổng lồ, lông đen bao phủ từ trên xuống dưới. Đoạn móng còn có móng vuốt dài gần nửa thốn, hàn quang lòe lòe. Chi Chu Quái thân thể khổng lồ, theo sơ bộ phòng chừng không kém hơn một đầu cử tượng, cả người bao phủ tế mật lân phiến. xương sống cao cao nhô lên, xa xa nhìn lại, giống như là một thanh cử kiếm sắc bén. Càng khiến kẻ khác kinh ngạc là Chi Chu Quái còn có một chiếc đầu người khổng lồ, ngoài bộ nanh vĩ đại thì không hề khác gì nhân loại. Xa xa nếu không thấy phần thân dưới của nó thì còn tưởng rằng đó là một người khổng lồ nào đó. quan sát chi chu quái dữ tợn cổ quái mọi người đều tê dại kinh hài thất sắc dương lăng cũng không ngoại lệ thầm hút vài ngụm lãnh khí đây rốt cuộc là loại quái vật gì nuốt nước miếng một cách khó khăn rồi dương lăng nhanh chóng từ không gian giới chỉ lấy ra thanh thủy thủ sắc bén sau đó cố gắng bình tĩnh trở lại bất ngờ thật sự là quá bất ngờ mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng không ai ngờ chi chu quái lại khủng khiếp đến vậy Trên Thái Luân Đại Lục, có ngưu đầu nhân thân, có thân người đuôi rắn như mỹ đổ toa, nhưng chưa ai từng thấy qua đầu người thân con nhện quái vật. Suy tư nửa ngày, hồ tộc trưởng lão cũng xác định điển tịch không hề ghi lại quái vật nào như vậy. Di, hình người thiên hồ, hai ngày trước ta cảm thấy có một cổ ba động quen thuộc, thì ra là tiểu hồ ly đã tiến hóa thành hình người, rát rát. Lạnh lùng cười cười rồi chi chu quái tham lam nhìn chằm chằm vào thiên hồ na nói tiếp, bao lâu rồi không thưởng thức tư vị của thiên hồ tiến hóa, một trăm năm, hay là năm trăm năm rồi nữa, rát rát, vừa lúc đưa tới cửa để cho a ba tư ta tráng miệng, chi chu quái biết nói, nghe thanh âm trói tai khó nghe của con quái, mọi người lại thất kinh, đầu người thân nhện đã quá kinh ngạc rồi, không ngờ quái vật này cư nhiên còn có thể nói tiếng người Hít thở một lúc sau mọi người không hề do dự, quyết định lập tức hành động. Ngưu đầu nhân tù trưởng dơ cự hình chiến phủ lao ra đầu tiên, xong đầu thực nhân ma bố lạp tư ra cùng Mỹ đổ toa tộc trường theo sát sau đó. Cuối cùng, còn lại là hồ tộc trưởng lão được đám đông vệ sĩ cũng xông lên cùng đám cổ đức cùng thiên hồ na Hắc hắc, quả thực là muốn chết, cười lạnh vài tiếng rồi chi chu quái cũng xông lên phía trước. Nháy mắt đã vọt tới trước mặt ngưu đầu nhân tù trưởng Hô một tiếng Hung hăng nhất chảo phách xuống Nhanh Thật sự là quá nhanh Không ai tưởng khổng lồ chi chu quái lại có thể nhanh nhẹn đến vậy ngưu đầu nhân tù trưởng cũng không hề ngoại lệ Còn may hắn nhảy lên tránh kịp Mặc dù kinh hiểm tránh được một chiêu Nhưng toàn thân cũng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa Mắt thấy một bóng đen đuổi theo Hắn cố bổ chiếc cự hình chiến kích ra Đinh một tiếng Dường như đánh lên kim trúc cứng rắn Căn bản không cách nào tổn thương Móng vuốt sắc bén cứng rắn của đối phương Một kích thất bại Chi chu quái nhanh như tia trước Xông lên tiến công hung dữ sát, sát, vài tiếng Liên tục vài trảo khiến lớp da thú Cứng rắn trên thân mưu đầu nhân tù trưởng xả thành mảnh nhỏ Sau một tiếng đau đớn Nguyêu đầu nhân tù sắc mặt tái nhợt Ôm lấy vết thương lao ra ngoài Kinh hiểm tránh thoát Xong, đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bộ nanh của chi chu quái đã gần trong gang tấc. A, thấy Ngưu Đầu Nhân tù trưởng không kịp né tránh, toàn bộ mọi người đang đứng ở cửa đại điện cùng kêu to lên, vài tên mưu Hán Ngưu Đầu Nhân không để ý hết thảy lao tới, hy vọng có thể kịp thời cứu tù trưởng, hận không có thêm một đôi chân nữa. Đáng tiếc, khoảng cách tương đối xa, cho dù cố gắng mấy cũng không thể trong nháy mắt chạy tới. Tại thời khắc mấu chốt, song đầu thực nhân ma bố lạp tư ra kịp thời chạy tới sau một tiếng rít Xong đầu thực nhân ma trong nháy mắt đã huyết cuồng hóa toàn thân bùng nổ tràn ngập sức mạnh hô một tiếng một bổng nện xuống cong một tiếng muộn hưởng hung hăng nện xuống thân chi chu quái ngao sau khi chịu một kích chi chu quái đang chuẩn bị nhân cơ hội đánh chết mưu đầu nhân tù trưởng liền nổi giận quay ngược đầu lại há mồm phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm Xong đầu thực nhân ma mặc dù kịp thời tránh ra Nhưng lông mi trong nháy mắt đã bị đốt thành cho tẫn Thiếu chút nữa đã bị thiêu thành một đống cho rồi Trời ạ, tử diễm thiên hòa Đây là cao cấp hòa hệ quái thù Mau, mau ngăn cản nó Thấy chi chu quái phun ra từ hòa diễm Hồ tộc trưởng lão kinh hải thất sắc Dương tay phát ra một đạo băng trùy Ngăn cản nó tiếp tục đuổi giết xong đầu thực nhân ma Thấy tình huống không ổn, mọi người đều động thủ, Mỹ đổ toa tộc trường chợt bật chiếc đuôi rắn xuống, nhanh như tia trước chuyển tới phía sau chi chu quái. Sát, sát, sát, sát, bốn đao chém vào cẳng chân của chi chu quái, một trùng huyết vũ nổi lên. Chỉ trong thoáng chốc xà độc đã thông qua vết thương thầm thấu vào, một kích đắc thủ, Mỹ đổ toa tộc trường liền bật thân rời đi, động tác nhanh chóng, không ngừng du động, trượt trái trượt phải. tìm kiếm cơ hội thích hợp. Chi Chu Quái thực lực thâm không lường được. Có lẽ, xả độc đối với người bình thường tất tử vong nhưng đối với nó lại không có tác dụng nhiều lắm. Ngao, đau nhức khiến Chi Chu Quái giận dữ. Xong, ngay lúc nó chuẩn bị chém mỹ đổ toa tộc trường thành nhiều mảnh thì thiên hồ Vina na rốt cục động thủ, nàng phát ra thạch hóa ma pháp chuẩn bị đã lâu. Không kịp ứng phó, Chi Chu Quái biến thành một thạch điêu không cách nào nhúc nhích. Miệng mặc dù đang mở ra nhưng một đoàn tử diễm thiên hỏa cũng không thể phát ra Chỉ mắc ở trong miệng nó Tư tư tác hưởng Thấy chi chu quái không cách nào nhúc nhích Dương lăng đang ngồi trên mặt đất rốt cục động thủ Niết một thủ ấn rồi thông qua thổ độn thuấn di tới bên người nó Quán thâu vu lực vào trùy thủ rồi dùng sức đâm xuống lút cán Cùng lúc đó, những người khác cũng động thủ Mỹ độ toa phản Ứng nhanh nhất nhanh chóng xông tới, lại chém ở chân của chi chu quái bốn đao, vết chém đều sâu hút, xong đầu thực nhân ma chợt quát một tiếng, một bổng trực tiếp nện xuống đại não chi chu quái, ngay cả Ngưu Đầu Nhân tù trưởng đang bị thương cũng không nỡ bỏ qua cơ hội, hung hăng nhất kích chém vào phần cổ chi chu quái. Khoái, mau lui lại. Bốn, Dương Lăng đang chuẩn bị đâm thêm một phát xuống tim chi chu quái nhưng thấy hàn quang trong mắt con quái chợt lóe biết rằng hiệu quả của thạch hóa ma pháp sắp biến mất kinh hãi liền hạ lệnh lui lại tự mình càng trực tiếp thuấn di trở về chỗ cửa đại điện tràn ngập xương trắng dưới sự đề tỉnh của dương lăng mọi người không dám ham chiến nhanh chóng rút lui thấy ngưu đầu nhân tù trưởng máu tươi chảy dòng vừa ôm vết thương càng chạy càng chậm song đầu thực nhân ma bố lạp tư ra dứt khoát đem hắn nâng lên lai cắn răng chạy như điên ngao liếm liếm máu tươi chảy ra từ trên thân chi chu quái điên cuồng rít gào hô một tiếng tiến tới đem một gã ngưu đầu nhân vừa chạy vừa hoảng sợ quay đầu lại nhìn một ngụm cắn thành hai đoạn rồi tàn nhẫn nuốt xuống các ngươi tất cả đều chết hết cho ta chi chu quái phun ra bộ lông của ngưu đầu nhân rồi liếm liếm đầu lưỡi sau đó lại xông lên thẳng về hướng song đầu thực nhân mà đang khiêng ngưu đầu nhân tù trưởng nhanh chi chu quái tốc độ thật sự là quá nhanh nhẹn trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh, dường như chi chu quái chỉ vừa mới dứt lời xong đã tiến tới phía sau song đầu thực nhân ma rồi tốc độ so với ma pháp sư thuấn di còn nhanh hơn. vì mấy hôm vận xuống nhà chị gái ăn Noel eo đệ dịch trễ mong anh em thông cảm. năm năm từ ngày hôm nay lại tiếp tục hai c mỗi ngày rất mong được ủng hộ ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 137, thú huyết triệu hồi sư nhìn chi chu quái tốc độ nhanh nhẹn, một chảo hung hăng chém về phía song đầu thực nhân ma cùng ngưu đầu nhân, mọi người cùng thất thanh kêu to. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là mỹ độ toa tộc trưởng hay là hồ tộc trưởng lão cùng thiên hồ Viona, tất cả đều không kịp cứu viện. Đúng lúc đó Dương Lăng đang nhắm mắt ngồi ở trên mặt đất lại thuần di ra ngoài. Dụng tinh thần lực tập trung hết vào chi chu quái Dương lăng cho dù nhắm mắt cũng cảm thấy rõ nhất cử nhất động của nó Biết xong đầu thực nhân ma và ngưu đầu nhân tù trưởng đang ở vào hiểm cảnh liền ra tay Liếm liếm chút máu tươi vương trên mép rồi chi chu quái cất tiếng cười đầy tàn nhẫn Xong, đang lúc nó chuẩn bị xé xong đầu thực nhân ma cùng ngưu đầu nhân tù trưởng thành nhiều mảnh Thì đột nhiên, từ bên trái đột nhiên xuất hiện một trận rung động Bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm lớn lao, bất đắc dĩ, chi chu quái không thể làm gì khác hơn đành buông tha cho con mồi trước mắt, nhanh chóng tránh sang bên phải, cùng lúc chui trùi thủ sắc bén của Dương Lăng sượt qua bên người nó, nhất kích thất bại, Dương Lăng nhanh chóng rút lui, hắn ngay lập tức thuấn di trở lại nơi cửa đại điện. cứu xong đầu thực nhân ma cùng ngưu đầu nhân tù trưởng thì có thể nhưng bây giờ còn chưa phải lúc cùng chi chu quái liều mạng bị dương lăng bước lui chi chu quái cẩn thận đứng lại nhìn dương lăng chỉ trong nháy mắt đã thuấn di ra tới cửa đại điện cẩn thận cảm giác vu lực ba động trong cơ thể hắn từ từ bắt đầu kích động không thôi rát rát năm ngàn năm rốt cục ta đã đợi tới lúc có một gã thượng cổ vu sư xuất hiện rồi rát rát Chi Chu Quái vừa nói vừa kích động nhìn Dương Lăng, chậm rãi tiến từng bước từng bước tới gần, hai mắt đỏ bừng. Trên người của Dương Lăng nó cảm giác được một cổ năng lượng ba động cùng người khác bất đồng, loại cảm giác mịt mờ. Huyền ảo này cùng với cảm nhận của nó về Thượng Cổ Vu Sư trong truyền thuyết không sai biệt lắm. Chỉ cần thu được bí mật của Thượng Cổ Vu Sư, có lẽ nó có thể thoát khốn ra, cũng có thể thoát ly khỏi bộ dáng người không người. Quỷ không gia quỷ này, A-34, 5.000 năm trước, cường đại triệu hồi năng lực, người nói vô tâm nhưng người nghe lại cố ý, nhìn chi chu quái dữ tợ, hồ tộc trưởng lão đột nhiên trong lòng chợt nhớ tới một truyền thuyết lâu đời, 5.000 năm trước, sau thời điểm thượng cổ triệu hồi sư biến mất 1.000 năm, loài người đột nhiên xuất hiện một tên A-34 là một triệu hồi sư cường hãn Có thể triệu hồi phô thiên cái địa ma thú tác chiến Trở thành cao thủ nổi danh của giáo đình Mặc dù không phải thánh gia ai Nhưng trong đại quy mô chiến trận uy lực mạnh hơn kiếm thánh cùng thánh ma đạo sư nhiều Lúc ấy là thời điểm bán thú nhân bị nhân loại đàn áp nghiêm trọng Rất nhiều bộ lạc bán thú nhân bị giáo đình lấy lý do dị giáo đồ Mà tiến hành đại quy mô giết hại Trong đó A34 càng huyết án dày đặc hắn dẫn ma thú đại quân giết hại không biết bao nhiêu bộ lạc bán thú nhân được xưng là thú huyết triệu hồi sư cơ hồ mỗi bộ lạc bán thú nhân sống sót đều cũng có điển tịch lưu lại tiếng xấu của hắn chẳng lẽ chi chu quái miệng nói tiếng người này cùng tên thú huyết triệu hồi sư của năm ngàn năm trước có liên lạc gì sao càng quan sát chi chu quái hồ tộc trưởng lão càng ngày càng hoài nghi suy đoán của mình lão trầm giọng hỏi chẳng lẽ Ngươi chính là thú huyết triệu hồi sư A34 của 5.000 năm trước sao? Thú huyết triệu hồi sư? Nghe hồ tộc trưởng lão hỏi vậy, Chi Chu Quái dừng lại một chút rồi lại lập tức điên cuồng cất tiếng cười to. 5.000 năm trôi qua, không ngờ, Còn có người nhớ ra thú huyết triệu hồi sư A34 ta. Rát rát, Chi Chu Quái cất tiếng cuồng tiếu, Chậm rãi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Năm đó... hắn phụ mệnh dẫn quân đến công kích một bộ lạc thú nhân, không ngờ lại lọt vào mai phục của một cao giai thú nhân chiến sĩ cùng thú hồn tế tự. Càng không ngờ đã bị giáo đình phái đi làm một con chốt thí để dụ thánh giai thú hoàng trẻ tới đây. Trải qua kịch chiến, hắn mặc dù may mắn phá vòng vây, nhưng cũng chúng phải lời nguyền ác độc của thú hồn tế tự, dần dần biến thành một đầu không nhân không quỷ chi chu quái. Chờ hắn một đường thiên tân vạn khổ quay trở về tới giáo đình, lòng tràn đầy hy vọng có thể được giáo hoàng trợ giúp thì ngược lại còn bị giáo đình dưới danh nghĩa tịnh hóa mà đổi giết. Lục thân không nhận, lại bị cao thủ của giáo đình đổi giết, hắn không thể không chạy trốn khắp nơi. Nhiều năm trước, hắn từng xem qua một quyển giáo đình cổ tịch, nghe nói, Thái Luân Đại Lục từng tồn tại thượng cổ vu sư bí ẩn. từ sau trận thần ma đại chiến chia ra làm hai dòng là thượng cổ triệu hồi sư và mục thụ nhân truyền thuyết thượng cổ vu sư có thể câu thông thiên địa nắm trong tay vạn vật linh hồn trong thế gian ngoại trừ giáo hoàng có lẽ chỉ có bọn họ mới có thể giúp hắn khôi phục lại thân thể cũ vì vậy hắn tìm kiếm bóng dáng của thượng cổ vu sư khắp nơi không ngờ phiêu lãng đã nhiều năm không chỉ tìm không được Ngược lại còn bị một tòa đại điện vây khốn mấy ngàn năm, chi chu quái nhất thời thất thần, nhớ lại chuyện cũ năm trước. Còn Dương Lăng vẫn âm thầm chú ý rốt cục đã tìm được cơ hội động thù. Bất quả, ra tay đầu tiên là đám cậu đầu nhân võ sĩ chuẩn bị đã lâu. Hô, hô, hô dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, cậu đầu nhân hung hăng phóng ra những cây thương bén nhọn, rơi như mưa xuống người chi chu quái đang thất thần. Một trận tiếng, đinh, đinh, vang lên, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị lân phiến trên thân quái vật phản xạ ra ngoài, nhưng vẫn có vài cây xuyên vào vùng bụng mềm mại của nó. Ngao, hung hăng rút mấy cây thương trên người ra rồi chi chu quái A34 giận dữ, vừa rít gào, vừa không để ý hết thảy sông tới, hận không thể một ngụm nuốt sống dương lăng vào, chỉ cần trí nhớ... Có lẽ nó sẽ có thể trực tiếp thu được bí mật của Thượng Cổ vu Sư, thoát khỏi bộ dạng nhân không nhân, quỷ không quỷ này. 50 bộ, 40 bộ, 30 bộ càng tới gần cửa đại điện làn xương trắng càng dày đặc, thương tổn đối với chi chu quái cũng gia tăng. Rất nhanh, dưới sự ăn mòn của làn xương trắng, toàn thân nó toát ra đầy vệt nước, chúng nhanh chóng bành trướng, sau khi vỡ liền chảy ra toàn máu tươi đỏ hồng. theo đó trên vết thương lại hình thành một bọng nước lại bạo liệt cứ tuần tự đều như thế mặc dù đã bị thương tích nghiêm trọng nhưng dưới sự điên cuồng chi chu quái vẫn xông lại đây cách mọi người càng ngày càng gần nhìn chi chu quái đang cố nén thương tổn cắn răng xông lại dương lăng không dám chậm trễ vung tay lên một loạt trọng nỗ mà dã man nhân đang cầm liền bật ra trong phút chốc Trọng nổ có thể xuyên thấu hắc trọng giáp của ban đồ nhân rơi xuống người chi chu quái như mưa. Vì tăng mạnh hiệu quả, mỗi một mũi tên đều có thấm chí mạng xà độc. Ngao, mặc dù lớp lân phiến đã ngăn trở đại bộ phận trọng nổ, nhưng trong khoảng cách gần chi chu quái thỉnh thoảng vẫn trúng chiêu. Dần dần, xà độc trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Phản ứng dần trì độn hơn. hơn nữa vì sự ăn mòn của làn xương trắng nên tốc độ của nó càng ngày càng chậm lên cuốn lấy nó đừng cho nó lui trở về thấy chi chu quái có ý muốn chạy dương lăng trầm giọng hạ lệnh Hết lớn một tiếng rồi xong đầu thực nhân ma bố lạp tư ra trong nháy mắt liền huyết cuồng hóa điên cuồng lao ra công kích chi chu quái đang chuẩn bị lui lại mỹ đổ toa tộc trường cũng không dám chậm trễ cầm chắc trong tay loan đao sắc bén Cái đuôi rắn đập xuống nhanh chóng bật lên. Sau khi bị thương được cổ đức trị liệu và băng bó. Ngưu đầu nhân tù trưởng cũng hồi phục nhiều. Thấy chi chu quái đang bối rối. Hắn cũng cắn răng nhân cơ hội đó mà xông lên. Cùng lúc đó, hồ tộc trưởng lão dẫn mấy tên tộc nhân phát ra từng đạo hỏa tường tận trời. Gắt gao bít chặt đường lui của chi chu quái. Dưới ảnh hưởng của huyết quang hoàn do song đầu thực nhân ma thi triển. Ngưu đầu nhân tù trưởng cùng Mỹ độ toa tộc trường cũng nhanh chóng cuồng hóa, tốc độ cùng lực lượng tăng thêm mấy lần, lại thêm ngưu đầu nhân tù trưởng thi triển nại lực quang hoàn, không chỉ có dưới chân song đầu thực nhân ma cùng Mỹ đổ toa tộc trường mà ngay cả hồ tộc trưởng lão và đám cổ đức đều cũng hiện lên một vòng lục quang, ma lực mênh mông, tinh lực tràn đầy, dường như toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, càng ngày mọi người phối hợp càng ăn ý. Lúc Chi Chu quái sông lên phía trước thì mọi người nhanh chóng rút lui, trốn vào làn sương trắng tràn ngập nơi cửa đại điện. Lúc nó định rút lui thì cả đám hồ tộc trưởng lão và cổ đức chúng ma Pháp Sư liền phát ra từng đạo hòa diễm ngút trời, không cho nó đường lui. Còn những người khác cũng nắm bắt cơ hội điên cuồng truy kích. song đầu thực nhân ma ra đòn liên tục, mưu đầu nhân tù trưởng lực mạnh vô cùng lại có mỹ đổ toa tộc trường liên thủ. Hơn nữa hồ tộc trưởng lão cùng cổ đức không ngớt phát ra hỏa tường hoặc là băng trùy thêm làn xương trắng ăn mòn khủng khiếp khiến thực lực chi chu quái không ngừng suy giảm, lân giáp dù có cứng hơn, chắc chắn hơn cũng không thể ngăn cản trọng nỗ trong khoảng cách siêu gần thế này. Hơn nữa lại còn phải phòng bị thạch hóa ma pháp của thiên hồ cùng những chiêu đánh lén xuất quỷ nhập thần của Dương Lăng trong khoảng thời gian ngắn. Phòng ngự lực dù có cường thỉnh trở lại cũng không cách nào lao ra khỏi sự vây bám của mọi người. Dưới sự liên thủ ăn ý của mọi người, dưới sự ăn mòn của màn xương trắng, rất nhanh, toàn thân chi chu quái đã đầy vết máu, khắp chỗ đều là vết thương. Theo lượng xà độc trong cơ thể tích tụ càng ngày càng nhiều, phản ứng của nó cũng càng ngày càng trì độ. Nhìn chi chu quái dữ tợi, Thiên hồ Na cố chống lại lòng xúc động, lạnh lùng chờ cơ hội, chuẩn bị tại mấu chốt thời khắc cho đối phương một kích trí mạng. Đối với người bình thường mà nói, ma ảo trận của nàng huyền ảo vô cùng, nhưng đối với tinh thần lực khổng lồ của Chi Chu Quái Thí E rằng còn chưa đủ hòa hầu. Cho nên, nàng phải kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp nhất. Thiên hồ Na đang đợi cơ hội còn Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Ngồi trên mặt đất nhưng toàn bộ tinh thần lực của hắn đều vững vàng kiểm soát hành động của Chi Chu Quái đang bị vây công, cẩn thận tìm kiếm nhược điểm của nó. Dù là đại võ sĩ hoặc là ma thú cường bảo thì cũng sẽ có nhược điểm. Hắn tin rằng chỉ cần thể lực, ma lực cùng tinh thần lực của Chi Chu Quái bị hạ thấp đến một trình độ nhất định, phòng thủ hư không, phản ứng chỉ độ. Lúc đó, nó tuyệt đối không thể tránh thoát một kích trí mạng của hắn. bị mỹ đổ toa tộc trường lại chém vài đao cơ hồ đánh gãy cả xương cốt khiến chi chu quái bạo nộ hoàn toàn điên cuồng nó niệm nhanh vài câu chú ngữ rồi triệu xuất đại quần hung mãnh cử giải chu cùng song đầu má chu ha ha chết hết đi tất cả chết hết đi cho ta cuồng bạo chi chu quái không để ý đến phía sau nó vừa hống vừa song lên phía trước một chảo chém chúng người mỹ đổ toa tộc trường sát sát Vài tiếng lưu lại mấy vết chém vừa sâu lại vừa dài trên người nàng, sau đó còn mở miệng ra, chuẩn bị phun giá thiên hỏa nóng bỏng, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 138, thôn phệ tử sắc thiên hỏa của chi chu quái cực nóng, ngay cả khối đá chạm phải cũng tan hết. Song đầu thực nhân ma mới chỉ sượt qua một đoàn thiên hỏa mà đã bị một điểm hòa tinh bén khiến dâu mép. Lông mi và tóc bị đốt thành cho tẫn, bây giờ Mỹ đổ toa tộc trưởng bị chi chu quái gắt gao vây lại, nếu lại bị một ngụm thiên hỏa phun trên người, làm sao có thể chịu được. Ngay lúc đó, nhìn Mỹ độ toa tộc trưởng đang bị thương nặng, nhìn lang chu quái cùng từ sắc thiên hỏa đang chuẩn bị phun ra mọi người đều kinh hãi thất sắc. Có người kiệt lực phóng vũ khí trong tay ra, có người dơ lên trọng nổ bắn tới. Thế nhưng, đàn cự giải chu và song đầu mạ khổng lồ đã đỡ hộ chi chu quái tất cả công kích. Lúc mọi người không cách nào cứu viện nữa đều không đành lòng nhắm mắt lại thì thiên hồ na và Dương Lăng lại ra tay. Ngân quang trượt lóe lên rồi chi chu quái lại chúng phải thạch hóa ma pháp của na Từ sắc thiên hòa không cách nào phốn ra, mà Dương Lăng đã vô thanh vô tức thuấn di tới trước mặt nó. hung hăng đâm một chủy thủ từ đầu nó xuống rồi hắn lập tức ôm mỹ đổ toa tộc trưởng rút lui thấy chi chu quái trong nháy mắt không cách nào hành động mọi người làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy địa tinh trưởng lão chỉ huy đám địa tinh pháp sư liên thủ thi triển vòng phòng ngự ma pháp để tránh mọi người bị cự giải chu dùng độc dịch công kích hồ tộc trưởng lão cùng cổ đức và đám ma pháp sư phát ra từng đạo hỏa tường thiêu đốt đông đảo mái chu. Xong đầu thực nhân ma bố lạp tư ra quát lên một tiếng, lang nha bổng hung hăng đập xuống đầu chi chu quái, sau đó cũng cấp tốc lui lại, kinh hiểm tránh thoát độc dịch của cự giải chu, Ngưu đầu nhân tù trưởng phát ra một đao sắc bén vào vùng bụng mềm mại của nó, cắt ra một đường dài gần nửa thân người. Về phần đám dã man nhân cùng cầu nhân, càng đem hết toàn lực mãnh công, thương hổ tẩm độc cùng trọng nỗ bắn xuống đàn cự giải chu, song đầu mái chu như mưa rơi mỗi chỗ quét qua là tiêu diệt một tảng lớn cùng một thời điểm cả cự giải chu và song đầu mái chu lẫn chi chu quái đều chịu công kích mãnh liệt cả người bết máu ngay cả chàng tử ruột đều rớt ra ngoài trong tất cả các vết thương thì cú đâm của dương lăng vào đầu nó là nghiêm trọng nhất máu tươi liên tục phun ra thậm chí ngay cả não trắng đều thẩm thấu đi ra ngao đau nhức toàn thân chi chu quái chấn động Nhanh chóng khôi phục hành động Nó phẫn nộ rít gào trong đại điện liên hồi Càng ngày càng khủng khiếp Vọng đồ trực tiếp công kích linh hồn mọi người Trong phút chốc Toàn thân mọi người chấn động Đầu như bị một kích Cảm giác choáng váng Mắt này đom đóm Ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ mình Thậm chí có người còn chảy ra một tia máu nơi miệng Chi chu quái vừa nhấc đầu Dương Lăng đã biết không ổn nên liền nhanh chóng bít chặt tai lại, kiệt lực vận chuyển vũ lực hộ thể. Cho dù như thế vẫn cảm giác trong cơ thể khí huyết bốc lên, đầu một trận trận ông ông kêu loạn, dường như đầu đụng phải một khối sắt to. May là kịp thời tiến dai tới địa vu, tinh thần lực tiến nhanh. Nếu không, sợ rằng chỉ một vòng thanh ba công kích này là có thể biến hắn thành ngu ngốc rồi. Tinh thần lực càng cao. Đối với công kích linh hồn ngược lại càng mẫn cảm, thiên hồ viu na cũng không ngoại lệ, mặc dù kiệt lực chịu được tiếng quỷ khiếu của chi chu quái nhưng khóe miệng cũng xuất hiện một tia máu nhà, tinh thần lực cùng ma lực cơ hồ tiêu hao không còn một mảnh.